Chương 1891, thuyết phục cửu vĩ hồ đó là mùi vị kỳ lạ mà Tiêu Trần quen thuộc, tràn đầy tà khí. Tà khí nồng như vậy không có ảnh hưởng gì đến tâm tình sao? Tiêu Trần tò mò hỏi. Đương nhiên là có. Cửu vĩ hồ trừng Tiêu Trần một cái, nếu không kìm được, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục tẩu hỏa nhập ma. Thật thú vị. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Cửu vĩ hồ nói tiếp. Nguồn gốc của thiên oán chính là oán khí của những linh hồn đã chết ở vùng đất vô tận. Có thể coi đây là một loại linh khí khác, như vậy có thể hiểu rồi chứ. Tiêu Trần gật đầu, tôi không phải kẻ ngốc. Xét về cảnh giới. Tổng cộng có 15 cảnh giới, có lẽ không khác mấy so với các anh ở bên đó. Đứng đầu là Tôn Giả, ồ có lẽ các anh ở bên đó gọi là Đại Đế. Cửu vĩ Hồ Vương Tây điểm trên không trung. Những dòng chữ chậm rãi hiện ra. Đó là quy tắc chung phương pháp tu hành của dị tộc. Cô cũng là tôn giả. Tiêu Trần vừa xem vừa hỏi. Không sai, tôi là cảnh giới thứ 14, đại hắc ám thiên thiên. Cửu vĩ hồ lắc đầu. Con mẹ nó. Tiêu Trần nhịn không được mắng một câu. Cảnh giới nguy đế ở bên này, có sức chiến đấu bằng đại đế của tinh không bên kia của mình, quả thực là đậu xanh rau má quá tàn nhẫn. Hơn nửa trên lục địa vô tận, có tổng cộng bốn tôn giả trấn thủ bốn phương có quá nhiều đại hắc ám thiên giống như tôi chỉ riêng ở thành thiên độ cũng có hai đại hắc ám thiên cửu vĩ hồ tàn nhẫn đánh vào sự tự tin của tiêu trần lợi hai tiêu trần có thể nói gì hắn cũng chỉ có thể phun ra một cái chua xót sức chiến đấu ở đây hoàn toàn nghiền nát tin không của chính mình như chơi một con gà thực ra cũng không nhiều lắm cửu vĩ hồ cười lắc cánh tay tiêu trần an ủi Dùng thiên oán để tiến hành tu luyện, càng đi về phía sau, vấn đề tâm ma càng nghiêm trọng, có rất ít người có thể đạt tới Đại Hắc Ám Thiên. Kể từ lần trước xâm lược bên người, không có một vị tôn giả nào lại sinh ra. Tiêu Trần thở phào nhẹ nhõm, chuyện này cũng không tệ lắm, nếu cảnh giới Đại Hắc Ám Thiên chạy khắp mặt đất, vậy thì còn đánh cái gì nữa, trực tiếp đầu hàng đi cho rồi. Tiêu Trần ghi nhớ tất cả những lời đó trong đầu, liền hỏi, nếu như tu hành. Xem ra Thiên Duyệt Thành sẽ không xong rồi, đúng không? Ừ. Cửu Vĩ Hồ gật đầu, giống như linh khí của cậu vậy, nơi nào linh khí đồi dạo, chính là nơi thiếu linh khí, Thiên Duyệt Thành là nơi thiếu thiên oán, không thể tu hành, nếu muốn tu hành curry có thể đi dẫn Thiên Độ Thành. Cửu Vĩ Hồ đột nhiên lộ ra vẻ cảnh giác, anh sẽ không thật sự muốn tu hành, đúng không? Được hay không được là do tôi định đoạt. Tiêu Trần vui vẻ nói. Dù sao thì phương pháp tu hành này cũng đã có được rồi. Cửu vĩ hồ tức giận nhảy dựng lên, rất muốn khóa chặt thứ này lại để không cho hắn làm xăng làm bậy. Nhưng cửu vĩ hồ cũng biết mình không làm được nên chỉ có thể bất lực nói, chờ ngày mai, tôi cùng anh đi thiên độ thành. Như vậy mới đúng chứ? Tiêu trần vui vẻ vương tay, một cái vỗ mông của cửu vĩ hồ. Bớt, em mờ thanh giòn giả mong cua cuu vi ho bat em mo thanh gion gia rat choi tai vang lên trong sân nhỏ. À, đồ lưu manh. Cửu vĩ hồ cảm thấy mông đau rát, đuôi cáo lông tơ vừa thẹn thùng lộ ra ngoài. Ngủ đi. Tiêu trần nằm trên ghế xoa xoa tay, cảm giác vừa rồi có thể co giảng. Cửu vĩ hồ thực sự muốn lên bóp cổ tên này, trêu chọc xong rồi bỏ mặt sao. Ngày hôm sau, thiên độ thành. Thoạt nhìn, đó là một tòa nhà cao tầng không góc cạnh, còn xa hoa Trụ lạc. Cái đậu xanh rau má này là nơi tu hành Á. Tiêu trần nhìn nhà cao tầng vô biên. Mí mắt nhảy lên. Đừng nói về thành phố này rộng lớn như thế nào. Dù gì thì Tiêu Trần cũng đã hơi tê liệt với từ lớn rồi. Nhưng còn thành phố đầy ấp công nghệ của tương lai này thì sao? Cho rằng đây là nền văn minh của khoa học và công nghệ. Tiêu Trần có lẽ sẽ tin nhiều hơn. Hơn nữa, trước đây cũng là một thành lớn cổ xưa như Thiên Duyệt Thành, nhưng khi hắn đột nhiên đến một thành phố tràn ngập cảm giác công nghệ cao của tương lai như Thiên Độ Thành, Tiêu Trần thực sự cảm thấy như mình đã cách một thế hệ. Đồ nhà quê. Cửu vĩ hồ trắng nhìn Tiêu Trần rồi dẫn Tiêu Trần đi vào trong thành. Khi đi qua vòng kiểm tra an ninh, vẻ đẹp của cửu vĩ hồ thực sự khiến những người xung quanh choáng váng. Cửu vĩ hồ lấy ra một tấm thẻ đen, các nhân viên kiểm tra an ninh có hình dáng kỳ lạ cử hai người vào thành rất kính cẩn. Hi hi. Cửu vĩ hồ giơ thẻ đen trong tay lên. Vẻ mặt mập mở tiến đến chỗ Tiêu Trần. Đây là chứng minh tu hành ở Thiên Độ Thành, có rất nhiều đặc quyền ở Thiên Độ Thành, còn có thể giảm giá khi đi đến loại địa điểm đó. Anh có muốn có một cái không? Ở đâu? Tiêu Trần vẽ mặt chính khí hỏi. Chương 1892, Thuyết phục cửu vĩ hồ, 2, giả vờ, tiếp tục giả vờ. cửu vĩ hồ tiếp tục dụ dỗ, sự cám dỗ của đồng phục. Phong tình dị vực, chủng tộc khác nhau, cảm giác khác nhau, không muốn đi thử một chút sao? Tôi là loại người như vậy sao? Tiêu Trần ngay thẳng nói, nhưng là vương tay nắm lấy tớ thẻ màu đen trong tay cửu vĩ hồ. Nếu cô nhất quyết muốn tặng cho tôi vậy thì tôi đành miễn cưỡng tiếp nhận. Tiêu Trần có chút dùng sức nói, nhưng kết quả tắm thẻ đen lại không hề động đậy. Cửu vĩ hồ vẽ mặt hung tợn, nếu như anh để tôi phát hiện anh đi tới nơi đó, tôi sẽ... Cửu vĩ Hồ nói Tay tạo thành cái kéo chỗ đủng quần của Tiêu Trần Lão tử kim cương bất hoại Tiêu Trần khinh thường lẩm bẩm, nắm chặt đủng quần Có thể thử xem Cửu vĩ Hồ đảo mắt dẫn Tiêu Trần ra khỏi cửa kiểm tra an ninh Ngay khi bước ra khỏi trạm kiểm soát an ninh Tiêu Trần cảm thấy một sức mạnh cuồng bạo lơ lửng trong không khí Điều hoàn toàn không có ở Thiên Duyệt Thành Nhìn trên đường phố có người qua lại Dường như vẫn có người bình thường ở đây, nhưng những năng lượng này dường như không có tác dụng gì đối với bọn họ. Thiên oán sẽ không ảnh hưởng đến người thương. Cửu Vĩ Hồ cười giải thích với Tiêu Trần. Tiêu Trần gật đầu, muốn tu luyện, tôi cần phải chú ý cái gì? Vẻ mặt của Cửu Vĩ Hồ xa sầm tên này vẫn không từ bỏ ý định tu hành. Cửu Vĩ Hồ cũng biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của Tiêu Trần nên chỉ có thể giúp hắn tìm cách. Phương án tốt nhất là trốn đi tu hành, nhưng thiên độ thành trừng phạt những kẻ luyện tập không có phép rất nghiêm trọng, hơn nửa chỉ cần luyện tập, nhất định sẽ khiến cho thiên oán tụ tập, không thể trốn khỏi ra gia quát hình của chân thực chi nhãn, đi làm lính quẹn ở vương triều độ nha. Hả? Tiêu Trần ngơ ngác, đi làm lính quẹn. Cửu vĩ hồ gật đầu, thiên độ thành có hai vương triều đó chính là vương triều độ nha và vương triều thiên. Không có cái gọi là tông môn tu hành. Tất cả tài nguyên tu hành đều do hai vương triều này kiểm soát. Và hai vương triều kiểm soát rất chặt chẽ việc tu hành. Hầu hết mọi người đều không thể tu hành nếu không được phép. Nếu muốn tu luyện, họ phải có hưu lực các vương triều. Mí mắt của tiêu trần nhảy loạn lên, cô không có hàng tồn, để cho tôi tu hành sao? Cửu vĩ Hồ Giang hai tay ra, còn có, nhưng là đặt ở Hắc kim vực cách chủ thượng rất gần, nếu xuất hiện, lập tức sẽ bị phát hiện. Tiêu Trần bất lực nhún vai, xem ra hắn chỉ có thể làm lính quẹn, cô tại sao không đi cướp quốc khố đi? Đề nghị của Tiêu Trần đã khiến cửu vĩ hồ sợ hãi kêu lên một tiếng. Anh không muốn sống nữa à, nếu như vị phát hiện, anh sẽ không còn nơi nào để trốn. Cửu vĩ hồ bị dọa đá Tiêu Trần một cái. Hơn nữa, lão đại vương triều độ nha là một tên rất khó chơi, cái gã sử dụng kiếm, tên là Dịch Tiên. Giống như tôi, hắn ta đến từ tinh không của anh. Tiêu trần nghe đến một ngụm máu và suýt chút nữa không phun ra có thể gặp người quen thế giới này quá nhỏ Lần trước dịch tiên được tiêu trần mà tính giáo dục một trận cũng không biết sau đó như thế nào Xét về sức mạnh của dịch tiên hắn ta mạnh hơn cửu vĩ hồ một ít Không thể tưởng nổi hiện tại hắn đã đến dị vực trồi Lại thực sự đặt chân đến địa bàn của hắn thật sự là oan gia ngõ hẹp Vì đã chạm trán với nhau Nếu không làm ra tai họa một thoáng thì thật có lỗi với cái danh xưng lưu manh này của mình. Vậy thì cái vương triều cứt chó độ nhà đó đi, đúng vậy chính là nó. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Cửu vĩ hồ nghi ngờ nhìn Tiêu Trần, để một vị đại đế làm lính quẹn, chỉ ra cái mặt không thể kéo xuống này của hắn, biết khó mà lui. Bây giờ xem ra, cửu vĩ hồ còn đánh giá thấp bề dày da của Tiêu Trần, không đúng tên này căn bản là không biết xấu hổ. Cửu vĩ hồ bất lực thở dài, quay người lại, một mỹ nữ thanh tú vô song bỗng chốc biến thành một người đàn ông thô kịch, Râu quai nón đầy đặn. Tiêu Trần trông thật thú vị, sự thay đổi của cửu vĩ hồ không phải là một trò bịt mắt bình thường mà là một kỹ thuật nguy trang rất thông minh, nếu không điều tra kỹ thì Tiêu Trần đã suýt bị lừa. Phải biết thần thức của Tiêu Trần, căn bản là vô hạn, hắn suýt nữa đã đánh lừa được Tiêu Trần, điều này cho thấy sự cao minh của kỹ thuật nguy trang này. Thảo nào các cô gái liều lĩnh đến vậy? Tôi đi cùng anh. Cửu vĩ hồ ông lấy cánh tay của Tiêu Trần, miễn là anh đừng có làm ra chuyện nhiều loạn gì. À à à, nhìn mẹ Mi ấy, về xem vợ Mi tắm đi. Nhìn ánh mắt xa lạ của người qua đường. Tiêu Trần không có vẻ xấu hổ, ngược lại còn mắng. Làm. Chưa bao giờ thấy hai người đàn ông yêu nhau bao giờ sao? Nếu còn chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi một lần nữa, Lão tử sẽ đấm cho mi tội cả cứt ra ngoài. Chương 1893, Tổng quân nghe đến từ kiêu, cửu vĩ hồ đỏ mặt. Chỉ là hiện tại hắn giống một người thô bạo, khuôn mặt ứng hồng, quả là không dám nhìn thẳng. Con mẹ nó còn lãm nhảm cái mẹ gì? Tiêu Trần lao lên đấm một gã già. Vệ binh, vệ binh. Nhìn thấy tiêu trần thật sự dám động thủ, khán giả vây xem như chim chóc và động vật chạy tán loạn. Đi thôi. Cái tên tai họa này. Cửu vĩ hồ kéo tiêu trần nhanh chóng rời đi. Vương Triều Độ Nha, nơi trưng binh. Vì minh nguyệt thành nhiều năm chiến tranh, nên việc chiêu mộ của Vương Triều Độ Nha chưa bao giờ dừng lại. Về cơ bản, chỉ cần là nam tử thân thể khỏe mạnh. Quân đoàn cơ bản là bất kỳ ai tới cũng sẽ không cự tuyệt. Nếu như may mắn, những người có tư cách tu luyện sẽ được đưa vào quân đoàn cương bài và tập trung bồi dưỡng. Tiêu Trần và cửu vĩ hồ may mắn được chọn vào đội quân vương bài, đội quân đầu tiên của vương triều độ nha. Mẹ ơi, mặc cái gì, lão tử là Mỹ Nam. Khoác lên mình bộ quân phục tiêu chuẩn, khuôn mặt Tiếu Trần ủ rũ. Đẹp mặt chưa? Cửu vĩ hồ nhìn hắn cười. Hai người không chỉ được phân đến một quân đoàn, mà còn là một tiểu đoàn. Và cuối cùng là một đội, nếu cửu vĩ hộ không tham gia, tiêu trần sẽ không tin. Đây là biên cảnh của vương triều đội nha. Chiến tranh căng thẳng, nếu có thể lập được một số thành tựu trong chiến tranh, có thể leo lên từng bước, có thể kiếm thêm tài nguyên tu luyện. Thừa dịp huấn luyện viên còn chưa quay người tới, cửu vĩ hộ giải thích tiêu trần lý do tại sao chọn nơi này. Tiêu trần gật đầu, quay đầu lại đột nhiên mắng mấy người trong tiểu đội, nhìn nhà mi bên cạnh, còn chưa thấy đẹp trai sao. Hóa ra lời nói và việc làm của hai người quá thân thiết, thu hút sự chú ý của những người khác. Những tên kia rõ ràng không phải người tốt, đều có biểu hiện kiêu ngạo, có vẻ là con nhà giàu đến quân đoàn để tìm kiếm tương lai. Các người lặp lại những gì vừa nói. Vài người bị mắng siết chặt tay, chậm rãi vây quanh. Ba giây sau, năm chàng trai quỳ xuống trước Tiêu Trần, tất cả đều có mặt bầm dập sưng tấy. Còn nhìn nữa không? Tiêu Trần ngoát ngoát lỗ tai, Đánh cho tên kiêu ngạo nhất mắt nổi đom đóm, cha ta là. Trước khi hắn ta có thể nói xong, Tiêu Trần đã trở tay tác một cái, cha mi là con tao, phi, ranh con. Nhìn những chiếc răng xoay tròn và nhảy trong không khí, những người còn lại rùng mình sợ hãi. Vị sát thần này từ đâu tới, tính tình cục cằn như vậy, chẳng phải chỉ là nhìn nhiều hai cái thôi sao, có cần phải nhẫn tâm như vậy không? Biết hát không? Tiêu Trần vui vẻ hỏi. Hu hu. Những người quỳ xuống lắc đầu ngoài ngoại Tốt lắm Tiêu Trần vui vẻ cười rung lên Tào sẽ dạy các người bại ca chinh phục Theo sau học Nếu học sai một câu Sẽ bị tác Mấy người sợ đến mức suýt chút nữa khóc không ra tiếng Thêm hai cái tác nữa là răng rụng hết Ước chừng sau này chỉ còn biết uống cháo mỗi ngày Cứ như thế này đã bị người chinh phục Liền uống thuốc độc mà người giấu Tiếng hát giết heo của Tiêu Trần vang lên Tất cả mọi người đều cảm thấy tiếng hát này còn kinh khủng hơn cái miệng lớn kia. Cửu vĩ hồ trắng mắt nhìn tiêu trần, trên mặt che lỗ tai với vẻ chán ghét. Lúc này, hai vị quan quân nhìn thấy cảnh này bên ngoài đều không nhìn được cười. Thằng nhỏ này thật thú vị. Có chút thú vị, e rằng rất khó quản. Đây là quân đội, không phải nhà trẻ. Muốn người ngoan ngoãn để làm cái mẹ gì? Nói cũng đúng. Tập hợp tiêu trần đang chơi vui vẻ thì quan quân nghênh ngang đi đến một đám tân binh non nớt bị tiếng hét như là sấm nổ dọa cho giật mình không dám thờ ơ tất cả đều xếp thành hàng tiêu trần cũng ở trong đội nhóm này chỉ có năm người quỳ bị tiêu trần đạp một cái quỳ cũng không được đứng lên lại không dám mấy người các cậu biết à trông có vẻ tính tình của quan quân không được tốt cho lắm trực tiếp rút ra roi da hung hăng quất tới Mấy người bị quất gào khóc thảm thiết, vội vã bò dậy. Tiêu Trần quay đầu lại trừng mắt một cái, mấy tên kia lại mềm chân quỳ xuống. Quan quân giận dữ, cũng không thèm nói nhiều nữa, quất càng thêm mảnh liệt. Cứ lặp lại như vậy mấy lần, mấy người rốt cuộc sụp đổ, có người gọi mẹ, có người gọi ba, bọn họ chỉ có một mục đích, đó là không làm binh này nữa, cũng không làm tiếp được nữa. Vệ binh, đưa mấy tên mềm yếu này đi cho tôi sau đó ghi chép hết vào trong hồ sơ quan quân thu hồi roi da nhỏ vui vẻ nói mấy tên đó vốn là công tử quần áo lụa là đến quân đội để lấy tiếng có thể đá bọn họ ra ngoài đương nhiên là tốt nhất hơn nữa sau này nếu phụ huynh của bọn họ có hỏi tới thì còn có thể quan việc này lên người tiêu trần cậu ghê lắm à quan quân nhìn tiêu trần vẻ mặt âm trầm hỏi mươi bốn có bệnh mắc mớ gì tới cậu ăn gạo nhà cậu hay gì tiêu trần lường cho phát bộ dạng như quân đầu đường xó chợ tôi kiểu gì quan quân cũng không ngờ tới lá gan của con hàng này lại lớn như vậy thế mà dám ngang bướng với cả mình quan quân lúc trước còn coi trọng tiêu trần bây giờ lại thay đổi người như vậy mà lên chiến trường thì đúng là người không tuân mệnh lệnh quan quân chỉ vào mấy người bị bắt đi Thần sắc nghiêm nghị nhanh chóng nói, cho cậu hai lựa chọn, hoặc là nói xin lỗi với tôi, hoặc là theo chân bọn họ, cút ra ngoài, trở về làm dân thường. Mẹ nó mi là ai chứ? Tiêu Trần giơ bàn tay lên, mắt thấy nó sắp đánh sang. Cửu vĩ hồ ở bên cạnh giữ chặt Tiêu Trần, cười rạng rỡ, trưởng quan, ngài đừng để ý, đầu óc đệ đệ tôi bị tổn thương lúc còn bé, bị chút bệnh và không sợ ai cả, ngài đừng chấp nhặt với bệnh nhân làm gì. Cậu mới có bệnh á? Tiêu Trần trợn mắt. Ngài xem, ngài xem, lại phát bệnh, ngay cả ca ca như tôi cũng không thèm coi ra gì nữa. Cửu vĩ hồ vội và đè tay Tiêu Trần lại muốn dơ lên. Gì? Quan quân nghệt mặt ra, người nào cũng không sợ, đây là cái bệnh là gì thế? Trưởng quan ngài tiếp tục làm việc của ngài, cứ làm như không nhìn thấy tên bệnh nhân này đi. Cửu vĩ hồ nói rồi kéo Tiêu Trần đến phía sau đội ngũ. Tiêu Trần cuối cùng cũng yên lặng, cửu vĩ hồ thở phào một hơi. Thật sự sợ con hàng này tác một phát tác chết quan quân, đến lúc đó sẽ bị toàn thành truy nã. Cậu có bệnh còn tham gia quân ngũ, cậu có bị điên à? Mấy tên thùng cơm chỗ trung binh kia, thật là ai cũng có thể gọi đến. Quan quân câu mày phỉ nhổ một câu. Con mẹ nó cậu nói có ai bệnh? Tiêu Trần lại nhảy ra, lại tác tới một cái. Được rồi. Lúc này một quan quân lớn tuổi đi đến, ngăn tiêu trần lại. Tiêu trần cũng không phải người ngu, mượn sức dừng bàn tay này lại, nếu không bàn tay ấy có thể đập nát đầu con hàng kia. Tôi tên là Dịch Minh, là huấn luyện viên trưởng của tân binh. Huấn luyện viên nhìn một đám tân binh non nớt, nhẹ nhàng gật đầu, tự giới thiệu mình đơn giản. Nếu đã tới quân đoàn, trước kia cho dù các cậu là ai, tôi cũng không có hứng thú. Từ giờ trở đi... Các cậu chính là binh sĩ của Vương Triều. Lời này rất rõ ràng là đang cho Tiêu Trần nghe. Huấn luyện viên trâu bò, huấn luyện viên uy vũ. Lời Dịch Minh nói rõ ràng êm tai hơn không ít, Tiêu Trần vui vẻ vẫy tay. Dịch Minh suýt thì phun ra một búng máu, vô tổ chức, vô kỷ luật điển hình mà. Thế nhưng vừa nhớ tới chuyện vừa rồi, con hạng này có bệnh là chẳng sợ bất kỳ ai. Dịch Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cái bệnh là kỳ quái gì thế? để quân y tới xem cho hắn mới được. Cửu Vĩ Hồ nhéo mạnh một cái bên hông tiêu trần, thực sự là không hiểu nổi con hạng này tới để tu hành hay là tới gây chuyện nữa. Tiếp đó Dịch Minh nói rất nhiều quy củ và chương trình huấn luyện. Cuối cùng mới tới phân đoạn phát trang bị. Bởi vì là quân đoàn tu hành nên không giống với những quân đoàn máy bay đại pháo khác, tại đây phát tài nguyên tu hành, và một số pháp bảo căn bản. Mấy thứ này cũng đủ để các cậu đột phá cảnh giới thứ nhất, một tháng sau. Ai không đột phá cảnh giới đầu tiên thì tự động cút đi. Lúc này Dịch Minh cuối cùng cũng lộ ra sự tàn nhẫn của một huấn luyện viên thiết huyết. Tiểu tử kia, cậu tới đây. Sau khi nói xong, Dịch Minh gọi Tiêu Trần lại. Cái gì? Vẽ mặt Tiêu Trần không tình nguyện, tôi muốn đi tu hành, có trắm mau thả. Phục. Dịch Minh suýt chút nữa móc ra thước dạy học của mình đánh con hàng này lập tức. Hắn là bệnh nhân, hắn là bệnh nhân không nên cùng bệnh nhân chấp nhận dịch minh nói thầm ở trong lòng vài cái rốt cuộc bình phục tâm tình nghe ca ca cậu nói khi còn bé đầu óc cậu bị tổn thương dịch minh hỏi ưm tiêu trần gật đầu không sai khi còn bé đầu từng bị chó gặm khụ khụ cửu vĩ hồ suýt chút nữa bật cười nhìn thấy ánh mắt hỏi thăm của huấn luyện viên cửu vĩ hồ gật đầu như thật không sai Đệ đệ tôi khi còn bé có chơi với chó, bị chó cắn lên đầu hơn 20 cái, khi đó trong nhà nghèo, không chữa trị kịp thời, bệnh căng không dứt. Cửu vĩ hồ nói thê thảm vô cùng, làm vẻ như con cái nhà thoi benh can khong dut cuu vi ho noi the tham Dịch Minh thở dài, tầng dưới chót của Vương Triều sinh hoạt không dễ. Chỗ tôi có thầy thuốc giỏi nhất, đi cùng tôi tới bệnh viện xem một chút đi. Dịch Minh vẫn rất thích tiêu trần, mặc dù là một đồ ba gai, thế nhưng chỉ có binh sĩ như vậy mới có sức chiến đấu. Dựa vào cái gì chứ? Tiêu trần trận trắng mắt, không đi, tôi còn muốn tu hành, về sau lấy một người xinh đẹp mới là chính sự. Dịch Minh nhìn xuống xúc động quốc người, cười nói, bác sĩ rất đẹp, đến từ tộc hoa. Chương 1895, có bệnh, hai, đi, lập tức đi ngay, tôi có bệnh, bệnh nan y. Tiêu Trần ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra cửa lớn. Mọi người thấy dương mắt đờ đẩn, không nói ra lời, con hàng này thật đúng là có bệnh thật. Cửu vĩ hồ cứ dặm chân, lão lưu manh này. Mở miệng. Phòng quân y, một chị gái xinh đẹp đang kiểm tra cho Tiêu Trần. Bởi vì là tộc hoa, nên trên người cô gái mang theo một mùi thơm của cơ thể dễ ngửi. Tiêu Trần vừa vào phòng thì đã khịt mũi điên cuồng, hận không thể hít sạch không khí của cả phòng. Tiểu tử, không nên hít sâu trong thời gian dài, đối với tim phổi không tốt. Bác sĩ cười nhắc nhở. Mùi thơm thơm, thật sự quá tốt rồi. Tiêu trần hít gật gù đắc ý, vẽ mặt hài lòng. Dịch mình bên cạnh nhìn mà mặt sạm lại, con hàng này đích thật là có bệnh, hơn nửa còn là bệnh tâm thần. Thân thể của tiểu tử vượt quá người thường, tốt vô cùng, hơn nửa tư chất tu hành cũng là cao cấp, không hề có khuyết điểm gì. Bác sĩ nói với Dịch Minh Dịch Minh chỉ vào đầu của mình, ý bảo đầu óc của tiêu trần xảy ra vấn đề. Bác sĩ bất đắc dĩ nhúng vai, nếu quả thật là đầu có vấn đề thì phải đến bệnh viện tổng bộ kiểm tra. Dịch Minh nhìn tiêu trần, bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại chiến sự căng thẳng. Cần lực lượng tân sinh với số lượng lớn bổ sung nguồn lính. Hơn nửa bây giờ cũng là thời điểm tốt nhất để kiến công lập nghiệp, nếu như đi bệnh viện tổng hợp kiểm tra. Không chỉ sẽ làm chậm trễ nhiều thời gian, nếu như nhỡ đâu kiểm tra ra tật xấu gì, e rằng Tiêu Trần sẽ không làm binh nổi. Dịch Minh có chút luyến tiếc, bởi vì tư chất của Tiêu Trần thật sự quá tốt. Chờ qua kỳ hạn tân binh rồi hãy nói. Dịch Minh đưa ra quyết định, dù sao cũng không phải là bệnh lớn gì, ai cũng không sợ nói không chừng là chuyện tốt. Tạm biệt chị gái, ngày mai tôi lại tới. Dịch Minh đen mặt kéo Tiêu Trần mặt dày mây dạng rời phòng cứu thương bác sĩ xinh đẹp che miệng cười không ngừng, tiểu tử này thật thú vị. Tiêu Trần mới vừa trở lại ký túc xá, cái mũi của cửu vĩ hồ giật giật, xông lên hung ác nói, mùi hoa ở đâu ra. Tiêu Trần làm dáng lắc đầu, một chị gái xinh đẹp, cho tôi làm một con ngựa giết gà. Cửu vĩ hồ tức giận nhảy lên đi tới véo lỗ tai của Tiêu Trần, này thì trêu hoa gẹo nguyệt. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua cặp đôi đánh nhau à. Tiêu Trần bị véo lỗ tai, Hung tận trừng mắt nhìn tân binh ở ký túc xá. Mọi người vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa, dù sao còn có vết xe đổ là năm thằng xui xẻo trước đó không lâu. Ai là cặp đôi với cậu, không biết xấu hổ. Trong lòng cửu vĩ hồ hài lòng, tay véo lỗ tai Tiêu Trần cũng từ từ buông ra. Tiểu cô nương đúng là dễ lừa. Tiêu Trần nói thầm một tiếng, ngã lên giường nằm thẳng cẳng. Cậu! cửu vĩ hồ mí mắt trực nhảy. Biết lại bị hàng này lừa dối. Ngủ chung đi. Tiêu Trần phong tao vỗ chỗ trống trên giường mình, nhảy mắt về phía cửu vĩ hồ. Thần kinh. Cửu vĩ hồ hít sâu một hơi, nhìn suốt kích động đánh chết con hàng này, trở lại trên giường của mình. Đêm khuya. Tiêu Trần lấy ra tài nguyên được phân phát, bắt đầu tự mình thử tu hành công pháp dị vực. Sử dụng linh khí tu hành, chủ yếu là dựa vào vận hành kinh mạch trong tren giuong minh nhay mat ve phia cuu vi ho than kinh cuu vi ho hit sau mot hoi nhin xuc kich đong đanh chet con hang nay tro lai tren giuong cua minh đem khuya tieu thể. Mà công pháp dị vực lại có thể hoàn toàn bỏ qua kinh mạch trong cơ thể, trái lại còn lợi dụng huyệt đạo toàn thân tiến hành tu hành. Cái này hoàn toàn khác với phương thức tu hành quen thuộc của mình. Hơn nửa những huyệt đạo này, đối với vận hành khắp cả kinh mạch, đưa đến tác dụng liên tiếp mấu chốt. Nếu như tu hành công pháp dị vực, sẽ trực tiếp tạo thành xung đột lớn giữa hai hệ thống tu hành. Nhẹ thì kinh mạch, huyệt đạo, toàn bộ thân thể đều tan vỡ, nặng thì chính là tan thành mây khói. Tiêu Trần xem như là đã hiểu. Vì sao Tiêu Trần hoàn chỉnh lại nói, công pháp dị vực có tổn thương rất lớn đối với thân thể? Thật may là Tiêu Trần không cần sợ vấn đề tan vỡ. Bởi vì thân thể võ thần, không chỉ cường hóa thân thể của Tiêu Trần, bất kỳ một vị trí nào trong cơ thể đều được cường hóa đến mức không thể tưởng tượng. Tên kia thật là cẩn thận mà. Tiêu Trần vui vẻ lấy ra một ít đá màu đen được phân phát. Đá thiên quán... Là tài nguyên trọng yếu nhất với người tu hành dị vực, có cùng địa vị với linh thạch trong vùng tinh không của mình. Tiêu Trần tùy ý lật xem một lượt quy tắc tu hành chung, cảnh giới tầng thứ nhất rất đơn giản. Chính là mở ra huyệt đạo toàn thân, dùng để dung nạp lực thiên oán. Đây cũng là một quá trình rất thống khổ, bởi vì đánh vào huyệt đạo cũng không phải là chuyện đua. May ở chỗ Tiêu Trần là một người không sợ đau, cũng lười quản chuyện có xung đột hay không, trực tiếp bắt đầu đi thí nghiệm. Chương 1896, thí nghiệm tu hành dị vực khi cởi ra huyệt đạo đầu tiên, sức mạnh đại đế trong kinh mạch trong cơ thể bắt đầu gầm hét lên, lao thẳng tới huyệt đạo được mở ra kia. Tiêu Trần nháy mắt há hốc mồm, sức mạnh của đại đế khủng bố biết bao, trong nháy mắt dập tắt một chút lực thiên oán. Huyệt đạo được mở ra trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Ông đây tìm bạn tình cho Mi, Mi con mẹ nó còn không vui. Tiêu Trần không nhịn được nhổ nước bọt, Tiêu Trần suy nghĩ, nếu như trực tiếp đóng kinh mạch niêm phong, trước hết để cho lực thiên oán từ từ cường đại lên. Thế nhưng kiểu ấy sẽ phải đối mặt với một hậu quả kinh khủng. Trước khi lực thiên oán có thể đối kháng với lực đại đế, Tiêu Trần không thể sử dụng sức mạnh của đại đế. Nếu như sử dụng, sức mạnh đại đế trong kinh mạch sẽ trực tiếp đánh tan lực thiên oán trong huyệt đạo. Kết quả chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Chỉ có tu hành lực thiên oán đến tình cảnh có thể chống lại sức mạnh đại đế, thì mới có thể phóng ra hai loại sức mạnh, để cho chúng đối đầu. Thời điểm chúng đối đầu, rồi lại đi tìm cân bằng giữa hai loại sức mạnh. Tiêu trần suy tư một lúc lâu, sức mạnh đại đế quá mức cường đại, dường như chỉ có một biện pháp này khả thi. Với lại quan trọng nhất là, nếu như về sau hai loại sức mạnh đối đầu, một khi không chú ý, hậu quả do chúng tạo thành chỉ sợ sẽ là vạn kiếp bất phục. Bóp bóp. Hơn nửa đêm, Tiêu Trần trực tiếp cho tác bản thân hai cái Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì Có điều kiện liền lên Không có điều kiện thì sáng tạo điều kiện cũng phải trên Hơn nửa bây giờ còn có thân thể võ thần làm lá bài tẩy Sợ cái chim á Tiêu Trần vui vẻ che má Đột nhiên nói Mẹ nó kẻ nào đánh mình Thần kinh Không phải là tự mình đánh sao Cửu vĩ hồ nằm bên cạnh đều nhìn trong mắt Ngẫn người Trong lòng lặng lẽ mắng một câu Tiêu Trần nói làm liền làm trực tiếp niêm phong toàn bộ kinh mạch trong thân thể, bắt đầu đánh vào huyệt đạo toàn thân. Một cái, hai cái, ba cái. Tiêu trần đột nhiên trận tròn mắt, bởi vì thời điểm mới vừa cởi ra huyệt đạo thứ bảy, đá thiên oán thế mà lại dùng hết rồi. Không phải dịch minh đã nói, những đá thiên oán này đủ đột phá cảnh giới thứ nhất sao? Mẹ nó. Tiêu trần mắng một câu, huyệt vị toàn thân không chỉ bừa bộn, đại huyệt thì có 108 cái. Lúc này mới vọt tới cái thứ bảy, đá thiên oán đã dùng hết, vậy còn làm ăn gì nữa? Mấu chốt là bảy huyệt đạo này. Cũng không phải là đại huyệt rất trọng yếu. Nếu muốn cởi bỏ huyệt vị toàn thân, không biết phải tiêu hào bao nhiêu đá thiên oán. Ăn cước. Hơn nửa đêm, tiêu trần mở đèn, rất tức tối rống lên. Vài người bạn cùng phòng còn đang làm mộng đẹp, vẽ mặt ngỡ ngàng bò dậy. Kết quả là thấy tiêu trần cầm cây côn sắt. Vẻ mặt không tốt nhìn mình. Các vị, tiền tài là vật ngoài thân, hao tài tiêu tài mới là chính sự. Tiêu Trần nói rồi đi về hướng bạn cùng phòng gần nhất. Ngài nói đúng không? Tiêu Trần nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của bạn cùng phòng, vui tươi hớn hở hỏi. Cậu, cậu, cậu muốn làm gì? Tôi cũng không chọc giận cậu mà. Bạn cùng phòng sợ đến rung lẫy bẫy, thủ đoạn của con hạng này, ban ngày đã kiến thức rồi, đó là đen run lay bay thu đối tàn nhẫn. Không có việc gì, giao đá thiên oán ra đây, đảm bảo các người bình an vô sự. Tiêu Trần vung gậy sát trong tay, vui vẻ nói. Đừng hồng. Bạn cùng phòng lập tức cử tuyệt, đây chính là căn bản của tu hành, nếu như cho hắn thì mình làm thế nào? Đến lúc đó chỉ sợ cũng không thể nào ăn nói với huấn luyện viên, ngay cả đồ của mình cũng không giữ được, vậy làm binh cái gì nữa? Vẽ mặt Tiêu Trần kính nể, ngữ khí tôn trọng nói, tôi, tiêu đại đầu. Cả đời kính nể nhất con người ráng rõi, nếu như khớp xương của cậu còn cứng hơn cả thứ này, tôi đây càng thêm bội phục. Tiêu Trần suy nghĩ nhìn thiết côn to bằng cánh tay trong tay, nhảy mắt ra hiệu với bạn cùng phòng đang rung lẫy bẫy. Cậu cậu cậu như thế chính là cướp đoạt, tôi muốn báo cáo với giáo quan. Bạn cùng phòng nhìn thấy thiết côn còn to hơn cánh tay mình, sợ đến suýt nửa khóc lên. Đúng là ăn cướp. Vẽ mặt Tiêu Trần nhìn bạn cùng phòng như nhìn thằng ngu, Không phải ngay từ đầu tôi đã nói cướp đoạt rồi hay sao? Cậu khinh thường quân pháp quân quy, cậu không nên sàng bậy, sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Mấy người bạn cùng phòng khác cũng rung lẫy bẫy đe dọa theo. Ít nói nhảm, giao đá thiên oán ra đây, nếu không tôi cũng không khách khí. Tiêu trần vui tươi hớn hở chỉ đầu mình, đầu óc tôi từng bị cậu gặm, tôi chính là bệnh nhân Á, có giết người cũng không phạm pháp, tôi có chỉ bác sĩ làm chứng nhận cho. Các bạn cùng phòng tuyệt vọng nhìn nhau, làm sao lại được phân một tên bạn cùng phòng Đại Ma Vương như thế? Chương 1897, đánh cướp, bọn bọn tôi cũng muốn tu hành, có thể chỉ lấy phân nửa thôi được hay không? Một người bạn cùng phòng trắng trắng mập mập mang theo tiếng khóc nức nở thương lượng với tiêu trần. Một viên, cho các ngươi được để lại một viên. Còn không quỳ xuống tạ ơn ân, ân đức của bổn đại nhân. Tiêu Trần khiên thiết bỗng cười ra tiếng. Tôi liều mạng với cậu. Một bạn cùng phòng có dáng dấp khỏe mạnh, nghĩa vô phản cố mà vọt tới. Xương cứng, tôi thích. Tiêu Trần giơ ngón tay cái lên. Nhưng chuyện làm cho Tiêu Trần không ngờ rằng chính là hàng này vọt tới nửa đường, quẹo một cái. Lao thẳng ra cửa, điên cuốn hét lên, cướp, cướp, có ai không? tiêu trần suýt nữa phun ra một ngụm máu nhảy qua quất cho hàng này một gậy vào mông trong nháy mắt cái mông to bị quất bắn tóe đầy máu tươi đưa đưa tôi đưa mà bạn cùng phòng khỏe mạnh đau đến suýt nữa qua đời tại chỗ vội vã lấy đá thiên oán ra nói rồi á cho cậu để lại một viên tiêu trần nhân từ bỏ một viên đá thiên oán vào trong tay bạn cùng phòng đang khóc ròng ròng tên ma quỷ nhà cậu Nhìn đá thiên oán tội nghiệp, bạn cùng phòng cũng không nhìn được nữa, khóc lớn lên. Khóc, tiếp tục khóc đi, đây là phương thức trút nổi lòng tốt nhất. Tiêu trần cất đá thiên oán xong, vui vẻ đi tới mấy bạn cùng phòng khác. Chính viên, đưa cậu nè. Bạn cùng phòng trắng trắng mập mập rất không có cốt khí lấy đá thiên oán ra. Dù sao, hắn ta cũng không muốn thử xem cái mông máu dầm dệ là như thế nào. Đưa cậu. Đưa cậu, có người cầm đầu thì chuyện tiếp theo cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Sáu người bạn cùng phòng, tổng cộng dân hiến 54 viên đá thiên oán Anh nữa, anh cũng giao ra đây. Cuối cùng Tiêu Trần đưa ma trảo về phía cửu vĩ hồ. Đáng ghét. Cửu vĩ hồ phong tình vạn chủng liếc mắt nhìn Tiêu Trần, nền 10 viên đá thiên oán vào mặt con hàng này. Mọi người nhìn mà bắt đầu lạnh run ngay cả ca ca của mình cũng không buông tha, đây còn là con người sao? Chư vị, đa tạ đã hợp tác, về sau gặp phải phiền phức thì gọi tên tiêu đại đầu tôi, tôi làm chỗ dựa cho mấy người. Tiêu Trần vui vẻ đóng cửa mở đèn, tiếp tục tu hành. Mọi người trong bóng tối đến thở mạnh cũng không dám, chỉ để lại bạn cùng phòng tráng hán đáng thương không ngừng thuốc thích nỉ non. Con mẹ nó ăn cướp. Vừa qua chừng 10 phút, Tiêu Trần lại mở đèn mở cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, hơn 10 viên đá thiên oán mới giải được 10 đạo huyệt vị cộng thêm một đại huyệt vị toàn thân có mấy trăm đạo cộng thêm một trăm lẻ tám đại huyệt vị còn thiếu quá nhiều chút đá thiên oán ấy cũng chỉ là như muối bỏ biển lần này mọi người thực sự không chịu nổi nữa bạn cùng phòng mập mập trực tiếp khóc lên cậu đừng có chơi trò như vậy chúng tôi chỉ còn lại một viên đá thiên oán nữa thôi dù sao cậu có ăn thịt người cũng phải để lại cho chúng ta chút cặn bã bây giờ cậu ngay cả bác cũng không để cho chúng ta lính. nhìn mập mập khóc thương tâm Tiêu Trần có chút ngượng ngùng gãi đầu, một thanh niên trưởng thành khóc thành như vậy, chắc là đã gợi lên chuyện thương tâm gì đó nhỉ? Tổng cộng có trên trăm tên Tân Binh. Ngài không thể cứ nhắm vào chúng ta mà gây tai họa. Những lời này đã mở ra một thế giới mới, đúng vậy, số nhóc Tân Binh lần này không phải số ít. Đa tạ đã nhắc nhở, chờ gia phát tài, không thiếu chỗ tốt cho mọi người. Tiêu Trần kéo thiết công tử to lớn rồi xông ra mot the gioi moi đung vay so nhoc tan binh lan nay khong phai so it đa ta đa nhac nho cho gia phat tai khong thieu cho tot cho moi nguoi tieu tran keo thiet con tu to lon roi xong ra ngoai Mọi người anh nhìn tôi một chút, tôi nhìn anh một chút, thế mà gương mặt lại thấy có chút hả hê. Cửu vĩ hồ bất đắc dĩ bò dậy khỏi giường, đuổi theo Tiêu Trần, miễn cho hàng này cướp đến khí thế, đi bưng luôn kho vật tư. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là kết cục một tiếng pháo, 5 phút đồng hồ sẽ ngã xuống hết. Hê hey cháu trai. Tiêu Trần vừa đi ra cửa không bao xa đã nhìn thấy vệ binh đứng gác, trực tiếp đi tới trào phúng. Thấy Tiêu Trần mặc quần áo huấn luyện của tân binh vệ binh tức đến thiếu chút nửa thăng thiên tại chỗ chưa từng thấy nhóc tân binh nào lớn lối như vậy đậu mé tiêu trần xông lên vùng thiết côn tử lớn ra nặng nề nện trên cằm vệ binh vệ binh đáng thương còn chưa kịp phản ứng đã bị quat văng lên không trung lộn mấy vòng tiếp đó nặng nề đập xuống đất hôn mê bất tỉnh hê hey cháu trai tiêu trần lại vọt đến ký túc xá bên cạnh vệ binh đập loạn một trận trong bóng đêm các vệ binh đáng thương Trong lúc ngủ mơ đã bị đập ngất đi. Ăn ăn ăn cướp. Dùng một cước đá văn cửa ký túc xá của tân binh, giọng nói phách lối vang lên, nằm đứng bên trái, nữ đứng bên phải, không nằm không nữ đứng ở giữa, không cướp sắt, không giựt tiền, chỉ cần một viên đá thiên oán, hao tài tiêu tai mới đúng là chuyện phải làm nhất thế gian. Cửu vĩ hồ theo ở phía sau che mặt, tại sao mình lại thích tên bệnh tâm thần này? Giờ khắc này cửu vĩ hồ sinh ra nghi ngờ nghiêm trọng đối với gu thẩm mỹ và tình cảm của mình. Chương 1898, đánh cược hai, binh binh bóp bóp, chuông trong ký túc xá bắt đầu vang một hồi âm thanh, tiếp theo chính là từng đợt sói khóc quỷ gào. cửu vĩ hồ theo ở phía sau, không thể không phất tay ngăn cản những âm thanh này, miễn cho sẽ gọi đội tuần tra tới. Cái mông vẫn cao như vậy để làm chi, đại đầu ca của cậu không thể hứng thú đối với nam nhân. Thứ trong quần xịp của cậu rất khác biệt á, chỉ là đồ chơi này hơi nhỏ một chút. À u, cậu còn dài nữa nè, cố gắng thú vị lắm, để cho đại đầu ca của cậu sờ sờ. Khóc cái gì mà khóc, khóc cũng phải giao đồ đạt ra đây. Tới đây. Hát một bài nghe xem, không biết hát, đại đầu ca dạy cậu hát chinh phục. Nếu để tôi phát hiện, Ai dám đi báo cáo đội tuần tra, thì tôi liền đánh gãy hắn ta. Tiêu Trần vừa cướp đoạt vừa nhổ nước bọt, cửu vĩ hồ ở bên ngoài nghe mờ ép dở khóc dở cười, người này thực sự bị điên à, đánh cướp hết ký túc xá thứ nhất, Tiêu Trần ngựa không ngừng vó vọt tới ký túc xá thứ hai. Không được xoay cái mông, đại đầu ca là một nàm nhân chính trực. Con mẹ nó cậu còn ngủ trần truồng, chim nhỏ của cậu đang rơi ra luôn kìa. Ai u, cậu còn muốn làm anh hùng. Rốt cuộc muốn đấu tranh với thế lực tạ ác à. Lúc trời sắp sáng. Tiêu Trần cướp bóc trọn 20 phòng ký túc xá tân binh, nhóm này tân binh gần như bị cướp hết. Chúc mọi người mơ đẹp. Tiêu Trần vui vẻ, khiên thiết côn tử lớn, mang theo chiến lợi phẩm, quay về ký túc xá của mình. Nhất định vài bạn cùng phòng sẽ sợ đến ngồi dậy trong mòng, sợ đến bọc chăn lạnh run giống như vợ nhỏ bị cha đạp hư. Khi nhìn thấy một túi chiến lợi phẩm lớn của Tiêu Trần, trong mắt mọi người suýt nửa rớt xuống, tên đại ma vương này thật sự đi đánh cướp tất cả tân binh. Tiêu Trần cầm mấy viên đá thiên oán, ném cho bạn cùng phòng, tự mà quản cái miệng mình cho tốt. Hiểu chưa? Chỗ đá thiên oán này có chừng trên trăm viên, các bạn cùng phòng nhìn thấy mà trái tim nhỏ bùng bùng nhảy loạn một hồi. Ngài yên tâm, đại đầu ca, đêm qua ngài chưa từng đi đâu cả. Mập mạp thông minh cơ trí gật đầu. Đúng thế, có tiền đồ. Tiêu Trần vui vẻ nằm dài trên giường, chỉ một chút thời gian, chừng hơn một nghìn viên đá thiên oán đã bị tiêu hao hầu như không còn. Lần này Tiêu Trần đáng thương chỉ có thể mở ra ba đại huyệt vị, thêm một cái lúc trước thì tổng cộng cũng mới bốn cái. Tức là làm việc cả đêm, ngay cả con số lẻ Tiêu Trần cũng không thể giải quyết. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần ngồi vào giường cửu vĩ hồ. Nói ra vấn đề mình gặp phải. Không phải nói 10 viên là có thể đột phá cảnh giới thứ nhất sao, con mẹ nó tôi đã dùng hơn 1.000 viên, 108 cái đại huyệt vị, cũng chỉ mở ra được bốn cái, đây là tình huống gì? Gương mặt cửu vĩ hồ vui vẻ, có thể cậu chính là thiên oán bá thể trong truyền thuyết, chúc mừng bá thể của cậu sẽ đạt thành thiên hạ vô song. Vừa nhìn dáng vẽ cửu vĩ hồ nhìn có chút hả hê, tiêu trần đã biết là chuyện này không phải là chuyện gì tốt bà nội anh anh cười vui vẻ như vậy là có ý gì tiêu trần bắt chân cửu vĩ hồ lại cào lòng bàn chân một trận cậu cậu cậu buông ra cho tôi ha ha cửu vĩ hồ thẹn thùng mặt đỏ tới mang tai suýt nữa cười đến tắt thở thì ra anh sợ nhột tiêu trần vui vẻ càng cào càng hăng say buông ra buông ra cửu vĩ hồ cười đến rớt nước mắt một cái chân khác đạp loạn trên mặt tiêu trần Vài người bạn cùng phòng nhìn mà buồn nôn, bởi vì cửu vĩ hồ đã nguy trang, ở trong mắt bọn họ cửu vĩ hồ là một đại hán đầy rau quai nón. Hai tên đại nam nhân liếc mắt đưa tình ở chỗ này, có thể không đáng ghét sao. Buông ra buông ra, tôi chậm rãi nói cho cậu biết. Cửu vĩ hồ thực sự không chịu nổi. Lúc này tiêu trần mới buông chân cửu vĩ hồ ra. Bà nội anh vài ngày rồi không rửa chân. Vẽ mặt tiêu trần chê bai lau lau tay ở trên chăn. Xuống địa ngục đi. Cửu vĩ hồ liếc mắt nhìn tiêu trần, chân nhỏ của mình đây hoàn mỹ không một tỷ vết. Không chỉ mềm mài trắng nõn, còn có mùi thơm thoang thoảng, coi như cả đời không rửa chân cũng sẽ không có mùi gì khác thương. Cửu vĩ hồ dùng chăn cuốn chân mình lại, lúc này mới yên tâm nói, thiên oán bá thể là một loại thể chất rất cổ xưa, nếu như có thể tu luyện bá thể tới cực hạn, trên cơ bản chính là không ai địch nổi. Tiêu trần lẳng lơ sờ sờ tóc. Gương mặt bối rối, quả nhiên số mệnh lão tử là người hưng thịnh. Nhưng mà mấy tên bạn cùng phòng khác cũng là vẻ mặt tội nghiệp nhìn tiêu trần. Tiêu trần phát giác ra mọi chuyện không đúng lắm, có phải các người ước ao hay không, rất kinh ngạc đúng không? Bạn cùng phòng mập mạp, nín cười nói, thiên oán bá thể là độc nhất vô nhị, mười vạn năm cũng không thể có được một người, đương nhiên chúng ta sẽ ước ao. Chương 1899, thiên oán bá thể nhìn biểu cảm của mập mạp chết bầm này hình như không quá giống với lời hắn ta nói. Tiêu Trần quay đầu nhìn cửu vĩ hồ, cái này có ý nghĩa là gì nữa sao? Cửu vĩ hồ cười hít mắt gật đầu, đương nhiên là có ý kiến khác, thiên oán bá thể là thể chất mạnh nhất đã từng được biết, bá thể đại thành không chỉ thực lực thiên hạ vô sông, lại còn có thể miễn dịch tất cả thuật pháp. Chỉ là Giọng cửu vĩ hồ biến đổi hẳn đi Cậu cũng cảm thấy đó, khi tu luyện bá thể, mỗi một lần đánh mở một huyệt vị, thì huyệt vị tiếp theo phải tiêu hào số đá thiên oán gấp bao nhiêu lần số trước đó. Cậu cảm thấy muốn mở huyệt vị toàn thân thì cần bao nhiêu đá thiên oán? Tiêu Trần nghe mà trong lòng chật lạnh, nếu mỗi lần tăng lên chỉ là bồi số thì còn được, nhưng nếu tăng lên gấp bao nhiêu lần số ban đầu, thì nó chính là một con số thiên văn. Từ xưa đến nay, chỉ có một bá thể đã đã thông toàn bộ huyệt vị trên người, biết là ai không? Cửu vĩ hồ nhỏ giọng nói bên tai tiêu trần. Chủ nhân dị vực. Con mắt tiêu trần hơi hiếp lại. Cửu vĩ hồ khẽ gật gật đầu, chỉ có chủ thượng mới có thể điều khiển nhiều tài nguyên như vậy, cái gọi là thiên quán bá thể chỉ là gọi cho êm tai mà thôi. Đây chính là một loại phế thể, căn bản không khả năng tu luyện. Nếu như ngày qua ngày vẫn không thể mở ra toàn bộ huyệt vị toàn thân, thì đó chính là kiếm củi ba năm thiêu một giờ, cậu cảm giác mình còn có hy vọng không? Không được cũng phải được. Mí mắt tiêu trần nhảy lên. Cho dù như thế nào thì mình cũng muốn tu hành, cũng không thể để cho con đường mà tiêu trần hoàn chỉnh tạo ra cho mình cứ như vậy mà bị chặt đứt chứ. Bệnh tâm thần. Vẽ mặt cửu vĩ hồ nghiêm túc nói, đây là chỉ là cảnh giới thứ nhất của bá thể, những cảnh giới sau đó sẽ càng khó đột phá. Cần vô số đá thiên oán mở ra huyệt vị. Khi đó sẽ tích lũy lực thiên oán, sẽ ăn mòn thân thể. Ăn mọn tâm trí, hơn nửa 108 cái đại huyệt vị còn phải tìm đến pháp khí tương ứng trấn thủ trong đó, cái này căn bản là thứ mà không cách nào hoàn thành. Kỳ thực cứu vĩ hồ rất vui vẻ, bởi vì tiêu trần không thể tu luyện bá thể, cũng không cần đi mạo hiểm thử nghiệm nữa, hai loại hệ thống tu luyện cũng không va chạm. Đi cũng đã đi, không được cũng phải đi. Tiêu trần lắc đầu. Làm sao mà cậu vừa thúi vừa cứng thế? Cửu vĩ hồ khí vương chân ra đạp tiêu trần hai cái. Tiêu trần liếc mắt, không có hứng thú chơi đùa với cô. Tiêu trần quay đầu nhìn bạn cùng phòng, vẽ mặt bất thiện, các người mới vù nghe được cái gì? Thiên oán bá thể. Hú hú hú, mọi người lắc đầu một hồi. Bạn cùng phòng mập mập rất là có nhãn lực, vẽ mặt ngây ngẩn nói, cái gì là thiên oán bá thể, cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói qua, các người biết không? Hú hú hú, mấy người bạn cùng phòng khác lại lắc đầu điên cuồng một hồi. Sở dĩ Tiêu Trần để cho bọn họ căm miệng, rất đơn giản, bởi vì giai đoạn hiện tại mình phải đặt chân ở chỗ này. Nếu như bị người khác biết mình là bá thể, không phải phế thể, rất có thể sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Trẻ nhỏ dễ dậy, về sau lăn lộn theo đại đầu ca, đảm bảo các người toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Tiêu Trần vui vẻ vỗ ngực. Mọi người nào dám nói một chữ không, Chỉ có thể gật đầu điên cuồng. Lúc này một hồi huyết gió dồn dập vang lên. Đậu mía, tập hợp khẩn cấp. Các bạn cùng phòng cứ như lửa thiêu mông mà xông thẳng ra ngoài cửa. Đi ra ngoài tập hợp đi. Cửu vĩ hồ bất đắc dĩ kéo tiêu trần đi tới sân huấn luyện. Tất cả đều tập hợp ở chỗ này cùng một nhóm tân binh mới nhập ngủ, có chừng hơn trăm người. Có vài tên tân binh mặt mũi bầm dập, phần lớn đều là vẻ mặt cầu xin. Dán vẽ cứ như vợ chết không bằng. Xem ra đêm qua còn lọc đi một tí. Tiêu Trần chăm chú gật đầu, cùng chia nhau dính mưa mới là chuyện tốt thật sự, tối hôm nay lại đi làm thêm. Đang lúc Tiêu Trần vui vẻ nghĩ thế, vẽ mặt dịch minh tức giận vọt tới. Đêm qua, trại tân binh phát ra một sự kiện cướp đoạt cực kỳ ác liệt, không chỉ cướp đoạt, còn đã thương vệ binh, nguyên nhân gọi các người tập hợp rất đơn giản, cho các người nhìn thấy kết cục của việc làm ra loại chuyện như vậy. Tiêu đại đầu, ra khỏi hàng. Mặt dịch minh đen lại rống to về phía tiêu trần. Không sai, lúc tiêu trần nhập ngũ đã ghi danh là tiêu đại đầu. Cái tên cỡ nào tươi mát thoát tục hơn người. Tôi có một huấn luyện viên nhỏ, từ trước đến nay cũng không cười, có một ngày tôi tâm huyết dân trào cười hắn đi tập hợp. Con hàng tiêu trần không chỉ làm như không thấy dịch minh đang tức giận, thậm chí còn năm Nga điều hát. chín 1900, huấn luyện viên nghe tôi ngụy biện cậu đi ra cho ông. Dịch Minh tức suýt chút nửa nổ tung tại chỗ, khí thế trên người đột nhiên dâng lên. Khí tức kinh khủng chậm rãi lan tràn ra, sương mù màu đen phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân huấn luyện. Trong sương giày đặc có sao sáng lấp lánh, kết thành trận độ, sát khí bốn phía. Cảnh giới thứ bảy, lĩnh vực kết tinh. Tất cả tân binh đều lạnh ruông, ngoài trừ cái tên du công tiêu trần này. Bịch. Lúc này cửu vĩ hồ duỗi chân nhỏ, đá một cước lên mông của Tiêu Trần, đá con hạng bình chân như vậy đó ra khỏi đội ngủ. Con mẹ nó cậu. Tiêu Trần hung tận giơ ngón giữa lên. Đứng ngay ngắn cho ông. Dịch Minh bạo nổ rống một tiếng. Tiêu Trần ngay người, chỉ vào trận kết tinh trong màn xương dày đặc, huấn luyện viên, tôi sợ. Dịch Minh mí mắt nhảy loạn một hồi, cậu sợ cái quần quẹ á, đêm qua lúc đánh cướp. Sao không sợ đi? Vẽ mặt tiêu trần mờ mịt, huấn luyện viên, anh nói gì thế, đánh cướp cái gì cơ? Dịch Minh suýt chút nữa thì phun ra một bún máu, muốn ngụy biện A. Con mẹ nó lúc cậu cướp giật, ngay cả khuôn mặt cũng không đổi một cái, cậu khinh thường ai đó. Từ lúc sáng lập đệ nhất quân đoàn tới nay, người mới nhập ngủ. Có đánh nhau, có chiến đấu sinh tử, mẹ nó cướp đoạt toàn bộ doanh, ông đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Huấn luyện viên, ngài không thể ngầm máu phun người, đêm qua tôi vẫn luôn ngủ trong ký túc xá, bạn cùng phòng của tôi có thể làm chứng. Vẽ mặt tiêu trần oan ức. Dịch Minh thực sự là hận không thể đi tới bóp chết tiêu trần, nhiều người chứng kiến như vậy, còn muốn ngụy biện. Anh xem, tôi đây tay nhỏ chân nhỏ, làm sao có thể đi cướp bóp người khác được, có phải bọn họ đã nhìn lầm người rồi không? Tiêu trần nói, phong tàu bắt đầu khoe thân. Dịch Minh nhìn tư thế phong tao, cảm thấy ngực buồn phiền vô cùng. Đêm qua không có bị đánh cướp, tất cả đều lui ra phía sau một bước. Dịch Minh cảm giác mình sắp học máu, lời nói đều có chút không lưu loát. Ước chừng hơn một trăm người, chỉ có hai mươi mấy người lui ra phía sau một bước. Những người này nhìn những người bị đánh cướp với vẻ mặt đồng tình, ngày đầu tiên nhập ngũ đã xảy ra việc này, cũng là quá xui xẻo đi. Là hắn sao? Dịch Minh chỉ vào tiêu trần. Gầm to một tiếng. Chính là hắn. Đám đông kích động, hận không thể đi lên giết chết Tiêu Trần. Là hắn, hắn còn kéo đuôi của tôi. Một tên nam thân nữ tướng nước mắt vàng dụa. Tiêu Trần ngỡ ngàng. Không phải kéo đuôi của cậu thôi sao, có cần phải khóc sức mướt vậy không? Tiêu Trần không biết thiếu niên là nguyệt hồ tộc trong tộc dị nhân, cái đuôi thần thánh, không thể để cho người ngoài đụng vào. Lại khóc. Thì để mẹ cậu tới dẫn cậu trở về Dịch mình có chút phiền não trừng thiếu niên Thiếu niên sợ đến lập tức ngậm miệng lại Nếu như bây giờ bị mang về Đoán chừng sẽ trực tiếp lập gia đình Xuân Hoa cách vách đã tới cửa cầu hôn nhiều lần Huấn luyện viên Ngài không thể tin lời nói từ một phía của bọn họ Chuyện này đối với tôi không công bằng Tiêu trần đối mặt lên án của mọi người Hoàn toàn mang bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi Làm sao Cậu cảm thấy 80% người lên án cậu, vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Dịch Minh tức giận cười. Tiêu Trần chăm chú gật đầu, đầu năm nay con người coi trọng chứng cớ chứng minh đầy đủ, nếu bởi vì bọn họ đố kỵ dáng dấp đẹp trai của tôi, cùng nhau thông đồng nói xấu tôi thì sao? Hơn nửa bạn cùng phòng của tôi cũng có thể giúp tôi làm chứng, đêm qua tôi đang ở trong phòng ngủ, không đi đâu cả. Chưa từng thấy qua độ vô liêm sỉ như mi. Trong lòng mọi người ân cần thăm hỏi một hồi. Dịch Minh hít thở sâu một hơi, vào đá thiên oán cậu cướp bóc ra đây. Giam giữ nhốt mấy ngày, chuyện này cứ tính như vậy. Đá thiên oán gì cơ? Tiêu Trần vẽ mặt mờ mịt, tôi chỉ có 10 viên thôi mà. Tiêu Trần nói rồi lấy ra 10 viên đá thiên oán, đặt trong lòng bàn tay, gương mặt vô tội. Tiêu Trần chính là lão hộ ly, người có thể gạt hắn, đoán chừng còn chưa sinh ra đâu. Tôi xem cậu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Dịch Minh tức giận không có cách nào, phân phó máy tên vệ binh, đi đến ký túc xá của tiêu trần lục soát. Số lượng đá thiên oán lớn như vậy, căn bản là không giấu được, nếu như lục soát ra, thế nào cũng phải không thể không đập chết con hàng này tại chỗ. Dịch Minh cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đi hỏi bạn cùng phòng tiêu trần. Máy tên này cũng được thu lợi lọc theo, về cơ bản xem như là đồng phạm. Dĩ nhiên là giữ kín như bưng. Đặc biệt là tên mập mập kia, kỹ xảo biểu diễn khoa trương, trực tiếp nói tiêu trần là chiến hữu hiện lành hữu ái đoàn kết. Dịch Minh cắn răng, thực sự là hận không thể xé cái tên mập mập khoa trương đó, thế nhưng anh ta lại không dám.